xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh hẻm truyện ma sẽ được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả tét câu chuyện chiêng đoạt hồn bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của đực sơn đêm đó là một đêm chăng máu trên cao không bầu trời nhuộm trong một màu đỏ rực như mỡ chó sự tượng đó báo hiệu một đêm không lành số thổi rằn rặt từng cơn cuốn đám cho bụi bay mịt mù bên sườn núi hoang trong dân nhà tranh lụp xụp nằm ở đỉnh đồi đằng vân cổ có bà bóng người đang rút sắt vào nhau ánh đèn dầu leo lét hắt vầng sáng mờ nhạt nhưng đủ để soi rõ ba gương mặt tái nhợt chúng nó sắp tới rồi nhanh lên Hãy đưa thằng bé vào vật tổ đi ngay con à Chậm chân khéo mà chết hết Ngày đàn bà chạc ngoài ngũ tuần run rẩy thì thào Đôi mắt mở đục trừng lớn đang xăm xăm nhìn xuống hướng chân đồi Đôi bàn tay gầy guộc giữ chặt cánh tay con trai Mà vẫn không ngừng run lên Thật thoáng ở hướng thung lũng Nơi lặng vân cổ ngự trị Tiếng trên người đang nện bình bịch trên con đường u tối Bỏ không khí tĩnh bệnh bị xé toạc bởi tiếng hô hét tiếng chó sủa tiếng đúc cháy khè khè rộn ràng như người đánh chật. từ dưới chân đồi hàng trăm kẻ mặt mày bậm trộn thân bằng sắt khí đang buồn nôn kéo nhau lao lên đứa bé con mới ngoài 10 tuổi run rẩy trong đồng cha mình mặt mũi lấm lem cho bụi đứa bé cô níu lấy tay của bà nội mình miếu máu gì khấp mẹ ơi con sợ lắm đâm mê người đàn bà không khóc khi đúng gian là không còn nước mắt để khóc. bà nhìn con trai của mình một tay được điền mới ngoài tam tuần giáng giấp phương phi, ánh mắt tràn đầy sự uất thần. Giật mạnh tay của con người đàn bà nói trong hoàng hốt. Con nghe ta dặn đây, rồi thế nào cũng phải cố mà sống. Ngay lập tức bế thằng bé chạy về hướng khe đá, tuyệt đối không được để cái chương rơi vào tay chúng nó, nếu không đại họa tất giáng xuống đầu. Chàng trai xiết chặt tay bu mình rồi dục. Không được, đi thì phải đi cùng nhau, có không để bu chết một mình được người đàn bà lắc đầu cương mặt u ấm đẫm trong đẽn đèn dầu. Ta sống để làm gì? Để nhìn bọn súc sinh kia cười cợt trên xác của tiện nhân, trên máu của tổ tiên mình sao? Không được. Chỉ nhau đã trốn để may ra mới tìm được một tia sinh cư. Đường xuống núi để bị chúng nó vây hết rồi. Nhanh lên, ta sẽ giữ chân chúng nó cho các con chạy. Tiếng gào rú dưới chân đồi vang lên cùng càng lúc càng gần. kèm theo đó là có cả tiếng binh khí va chạm. Tránh chân nện dầm dập trong một bầu không khí hỗn loạn. Nhành nền, chém chết cha ba bụt con chúng nó. Đem cái chân trở về cho đình lăng. Mọi người khác lại la lìn thề thế. Chúng nó luyện tà, Con quỷ châu đêm quan đã từ nhà này bay xa. Ai giết để chúng nó thưởng cho ba dương vàng. Cổ tránh đã ban lệnh rồi. Bên trong gian nhà chẳng cháy ngốc nghến đến bật cả máu. Cái chiếc này là của tổ tiên nhà ta. Nó giữ yên long mạch mảnh đất này. Sao chúng nó dám vu cho nhà mình luyện tài chứ. Người đàn bà cười nhạt, giọng vút lên như rít lên qua kẻ răng. Vì chúng nó là lũ súc sinh, vì chúng tin rằng cái chuông đồng này để mở ra kho vàng trong núi ngự. Cái làng này toàn loại máu tanh, cho nên không từ thủ đoạn nào để có được cái chương đâu Sau lưng người đàn bà cái chuông đồng to bằng cái mẹt nằm đó, sẽ ánh đèn dầu cái chương cũ kỹ hắt ra một luồng sáng đỏ âm u vô cùng kỳ dị. Nhanh lên. Không còn thời gian để chỉ hoãn đâu Nói rồi người đàn bà Dưới cái chiêng vào tay của con mình Rồi rút con dao cắm cỏ Nắm chắc trong tay Ánh đèn dầu ngắt tứ dọi thẳng Vào đôi mắt của bà Như có ngọn lửa hận thù đang bùng lên Đi mau đi Đi nào quay đầu ta từ mặt đứa đó Bởi đời nhà ta đã bảo vệ vật thương này Này sống chết cũng phải bảo vệ nó Không thể hồ với tiện nhân Đi mau Thả lối cửa hậu chạy về hang rồng Qua cây đậu bắc ngang suối. chàng trai nghiến răng ôm cái chiêng, rồi kéo tay con trai của mình lao đi bằng lối cửa hậu. người đàn bà thất trận mảnh khăn trên chán, sau đó đập cửa đau xuống chiến đội. nay đám người làng đang chán lên như bột bẩy rã thú đói khát. dám động tới con cháu của tao, dám đòi đoạt lịch chân thần thì tao cho chúng mày chết hết. biên giới chiến đội khói đen cuồn cuộn cho tàn tung bay từng cơn. Và ánh trắng máu sôi xuống một cảnh hỗn loạn như một cuộc tế thần. Tiếng người gầm đen đinh, đinh tai, tiếng dao sắc thuyết vỏ, tiếng chân dầm dập trong một khung cảnh hỗn loạn. Các lực điền mặt mày hung tợn, tay cầm gậy dài xông tới đầu tiên. Người đàn bà cầm chắc con dao cắt cỏ nhỏ xíu, nhưng mắt lại sáng rực Lũ chó đói, muốn chìm đoạt trinh thần thì bước qua sắc của tao. Con dao cắt cỏ phạt một đường vào cổ tay các lực điền phun máu cả lực đền rút lên rồi ngã vật xuống. Nhưng bảy người phía sau lại không hề chuẩn chân. Đám mấy họ hét xong vào người đàn bà như đũ thú săn mồi. Một gậy phang ngay trúng vai của bà, tiếng xương giạn nghe linh. Người đàn bà khuỵu xuống nhưng ngay lập tức phóng dao, cắm vào đùi của một kẻ khác, khiến cho hắn loạng choạng té sấp. Đập đầu vào tầng đá kín máu chảy qua lỗ tai. Đám đông như là hóa điên, nào là gậy vung dao đâm, đốt đuốc, hằng hà sa số những thứ trong tay của đám ác dân chút lên người đàn bà. Tiếng hét của người đàn bà biến thành tiếng rít chói tai. Ngay lúc đó một mù đàn bà vai to như trâu, mặt rỗ nhợt nhạt tổ ông bầu nhào tới, vùng lưỡi diều bổ cuối lên. Người đàn bà ngẩng mặt cả thân thể bê bết máu. Miệng của bà nhếch lên một nụ cười khô khốc, mắt nhìn thẳng vào đám đông rồi ngẩng mặt lên trời gào lớn bằng cả chút sức tàn. Đám ác dân cầm thú, ta nguyên rủa chúng mày. Làng vân cổ này sẽ không còn ngày lành Còn cháu các người đứa thì đẻ không khóc Đứa thì chết trôi dưới suối Đứa sẽ cháy giữa mùa mưa Đêm nào cũng là đêm trăng máu Linh hồn ta sẽ vật chết hết lũ súc sinh các người Lý diệu oan nghiệt bổ xuống đầu Khiến cho người đàn bà bị trả đôi Tiếng rú kinh hoàng vang lên như tiếng giống Óc tươi và máu nóng trào ra tanh đầm Càng lúc đó thì chàng trai đang cõng con cổ mình Ôm chặt cái chương tổ truyền trong tay Hãy chẳng còn lao mình xuống nối mòn Mặn cho gai rừng đang cao đến tóc cả chân Cũng chẳng dám dừng lại Phía sau một tiếng thiết xé tan sự tĩnh lặng của đại ngàn Nhanh lên đi Cho nó đang lao vào trong rừng Ở đó có con hổ vương Chậm chân là cha con nó thoát mất Ngày sau tiếng ngét ấy đám ác dân lại rũ lên rồi lao đi sắc của người đàn bà với cái đầu bị chẻ đôi tiếp tục bị hàng trăm đôi chân dẫm đạp, tình cảnh vô cùng thê thảm. trước tình cảnh sinh tử ấy, chàng trai cắn răng lách mình qua một gốc cây liim già đổ ngang, ta máu nâu sầm rách toàn do gai cào, máu tươi không ngừng rỉ ra nhưng anh không ngừng dừng lại. còn đến con, và được dừng là mình thoát nạn. đứa bé nằm sau lưng của cha mặt mày tái xanh, hai con mắt lờ đờ như muốn ngất liệm, còn họng chỉ thều thào gọi mế ơi rồi bỗng nhiên một tiếng véo lệnh bút xé qua tai một mối tên sắc cắm phẩm vật thân cây ngay sát đầu của hai cha con chạy chạy quay lại thì thấy ba tên thợ săn trong làng phục sẵn trên một mỏm đá mới thấy ba gương mặt đó chàng trai đã gầm lớn trông mày là loại xúc xích một tháng trước nếu không có bùa tao thương tình ban cho thức quý lại cất cầm chăm sóc không quản ngày đêm trông mày đã bỏ mạng trong rừng già thế mà nay chúng mày sẵn sàng lấy oán báo ân Chỉ vì muốn chiếm lĩnh chương thần sao? Một tên đại hắn bấy giờ gần giọng rồi quát. Cầm bồm đi. cái thức thời mới là Trăng Tuấn Kiệt. Được cái chuyên đặt đi. Này tình cũ chúng ta tha cho cha con của mày. Nhưng bằng cố tình làm trái chúng mày đừng hòng toàn mạng. Cô Tránh vào các hương thân đã thông cáo. Chỉ cần cái chuông đó tất sẽ mở được kho vàng ở núi ngự. Khi đó cả làng này đều giàu to. Trăng Trách lùi lại mắt long linh. Tay rút con dao cũ mòn lưỡi Rêu về phía bà gã thợ săn Mà thằng ác ôn chúng mày muốn lấy nó Thì bước qua xác của tao đã Một gã mặt xẹo thân khoác tấm da hổ Bật cười. cười Cái thứ dành còn vắt mũi chưa sạch Mà đòi giữ vật thanh Đêm nay cha con chúng mày sẽ chôn thân trong núi này Nơi rồi gã dường cùng bắn Nhưng mày sao Cha con của chàng trai lại thoát được Biết đâu không lại ba kẻ xuất sinh này Chàng trai phóng con rào về phía đám ác nhân Rồi ba giò tắm cẳng tiếp tục cộng con lao đi Mồ hôi và máu trộn lẫn vào nhau đôi mắt nhòa đi vì khói và nước Nơi mòn dẫn tới hang rồng hiện ra dưới ánh trăng Nếu qua đường hang đá đó Vượt qua cây cầu bắc ngang qua con suối chảy xiết Thế có thể băng sâu vào trong rừng già Sau núi thổi lộng lộng như muốn xét tạch cả bầu trời đêm Chàng trai chạy tới một chỗ ngoặt nơi triển dốc Nơi hai vách đá ép sát Chỉ đủ cho một người luồn qua Phía trước là con đường nhỏ dẫn vào trong hang rầm Chỉ còn một đoạn ngắn nữa mà thôi Phía sau là tiếng người gầm ru vọng tới Chàng trai khựng lại một nhịp Giờ vào kinh nghiệm bao năm đi rừng Chàng trai nhận ra ngày đám ác ôn đang bám theo mình Tuy không đông nhưng ít nhất cũng là một tốt Nhanh lên Cho nó chạy về hướng hang rầm Để nó vào được đại ngàn là các cụ của chết Thế cầm thế đó là của lão triệu Một kẻ đất quen đường dứng như lòng bàn tay Chàng chàng lập tức ngồi thụp xuống Rồi đỡ con mình đứng lên Giữa cây chuông và tay đứa bé Anh giận một tiếng Nghe thế giận này ôm chặt nó no. Còn cứ đi thẳng con đường mòn này Băng qua cây cầu bắc ngang qua suối Và đại ngàn thì trực chỉ hướng chính nam mà chạy Gặp người thì phải lập tức trốn ngay Mẹn theo hướng đó khi thấy ngôi làng bên kia rừng Thì hãy hỏi nhà thầy khu Đi mau Đứa trẻ ôm cái chương mà thân thể run cầm cập Thầy không đi với con sao Con, con sợ lắm Thầy không thể để lũ khốn đó chạm vào cái chương này Thầy cuối chết cũng không làm sống mà tiện nhân Nhưng con nhất định phải sống Chương này còn thì người con đi mau Không chờ con trai của mình kịp phản ứng Chàng trai xoay người lại, Rút phát thành gươm mẹ đeo sau lưng Rồi hét đi một tiếng xé cả cổ hầm Lô súc sinh kìa Cho mày có giỏi thì lại đây lão triều đổ té vừa trèo qua bụi rậm đã giật mình nó ở đây mẹ kiếp chặn chút đó lại hai gã sau lưng lăm lăm vắt rửa xông lên chàng trai gầm lên rồi lao thẳng vào trong đám người thành gầm quét một đường ngang mặt chém rách má của lão triều khiến máu vàng lên vào thân cây bóng thình cầu lớn của chàng trai xoè độn giữa ánh trăng đầu tóc điên dại nhưng vững chãi như người không mảng mạng sống một gã đã bị đá mạnh vào bụng lăn lồng lốc xuống chiến cát Cái còn lại chém trúng vai anh Khiến cho máu phun thành tia Nhưng chưa kịp rút nhựa Thì mũi gươm trong tay của chàng trai đất tâm ngầu ngực Khiến cho gã ngã ngửa Chàng trai cười gần máu từ Môi chảy xuống cằm tay vẫn còn nắm chặt thanh gươm Đáo chiều hoàng kinh nổi lại Nhưng ánh mắt vẫn hẳn lên dục vọng độc địa Cây trường đầu thằng chó ma Mở lấy chiêng thì bước qua sát tao Gió lồng động vụt lên Trên cầu không tầng mây đen ùn ùn kéo tới che khuất. Chàng trai lao đến một lần nữa, tiếng kiếm rít lên như xé cả màn đêm. Nhát gươm cuối cùng chấm qua không khí, thấm vào vào một thân cây đại thụ dư gãy ngang. Lưỡi sắt mẻ vỡ thành hai đoạn, lăn lộc đốc trên nền đất. Chàng trai khuỵu gối sự bảy dốc, thân thể bê bết máu, nhưng đôi tay chỉnh vẫn cố siết chặt cổ của lão Triệu. Các đốt tễ rút lên trong đau đớn, nhưng chưa kịp lui lại thì chàng trai Đã bị hai cây dựa khác Từ hai bên phạt tới Một nhát bổ chúng vai Một nhát xẻ dọc lưng Rồi thêm một nhát nữa và một nhát nữa Sắc của anh bị xé ra như lật thịt thu hoang Ở bồng của anh bị rách nát Chàng trai chết mà hai mắt vẫn mở chừng chừng Còn lúc đó ở bên kia hang rầm Đứa bé ôm chặt cái chiêng loạn trọng chạy tới cây cầu Với một mũi tên bày lạc kim chúng sườn Môi tên thương hài lào tới cắm ngập vào một bên đồi Làm đứa bé ngã quỷ Tiếng thét yếu ớt bị nuốt trừng Bởi tiếng suối đang cầm lên như giận dữ Đứa bé lại vùng lên bò chạy Nhưng thân thể kiệt lực ấy loạn trạng Rồi đâm đầu xuống suối Thân thể bé nhỏ rơi thẳng xuống dòng nước xiết Mà đôi tay đó vẫn còn ôm ghì cây chương vòng ngực Đứa bé ngộp lặn trong dòng nước cuồng bạo Như đầm một nhành củi mục Môi tên vẫn cắm vào chân đầu đớn Bọt suối và vòng mặt đau rát Nhưng nó nhất định không buông tay Một phần vạn dây trước khi chết đuối Đứa bé trưởng mắt như nở nhập đầm Bồm gạo lớn Chiến gọ máu rời, diệt làng diệt mạng Gió giết lên như là một tiếng dài thi thiết mà nâng gầm gạo như là cuộn lại cuốn đứa bé cùng với chiếc chân Vào ngách đá tối đen như hũ mực Bên ngoài trời nổi cơn giông không bóng trước Sớm xếp nổ giữa đêm trăng Xe rách cả đỉnh núi Bảy chim rừng tán loạn kết thúc một đêm mưa máu kinh hoàng Mang theo bỏ oán điểm 15 năm sau Lạng Vân Cổ nằm nếp mình dưới chân núi Lạc Sơn Phía sau là rừng già um tùm Phía trước là đồng trũng hoang vu Còn mỏng cao quá đầu người vùng đất đó quanh năm Gió thổi hun hút Sương mù bám dai như làng hồn người đã khuất mặt Lắm khi đứng đầu làng mà chẳng thấy gì Ngoài màn sương trắng đục làng bằng như khói Ngày lặng ít ai bến mặn vào rừng khi thời gian đổ sang tháng 7 âm lịch. Năm bộ lão vẫn thường kể dạo chiến loạn, đám tấn quân chiều cũ từng kéo lên đây, trên đó chiếc rết đầy rễ trong rừng. Có nơi trùn trồng sắc lên nhau, còn không mọc nổi đến nay vẫn thấy sương trắng trội lên. Và những đêm mưa gió lắm người còn nghe tiếng vó ngựa, tiếng trưng trống rền rĩ từ sâu trong núi vọng ra, như là vong hồn còn chưa siêu thoát. Nhưng sự viện đêm trăng máu năm nào thì dân trong làng đều ém nhẹm giấu đi. Giờ đó ở làng có ông Bình hành nghề thợ săn. Ông Bình mới xin làm con dân trong làng này độ mười năm nay. Ông sống một thân một mình trong căn nhà nơi chân đồi. Không vợ không con cũng chẳng có lấy một ai thân thích. dân làng vân cổ có kẻ ác miệng gọi ông là người rừng. Phần vì tính khí của ông Bình cọc cằn. Phần vì ông chẳng sợ rừng sâu nên có con hổ vương ngự trị. Ngày ta bảo trong một lần đi săn, ông bền vô tình chạm mặt con hổ. Con hổ tinh danh đó từng ăn thịt 83 mạng người. Lần nào cũng thoát khỏi bẫy thợ săn và tính cách vô cùng hung mãnh. Được diện với con ác thú như vậy mà ông bền vẫn đủ bình tĩnh thoát thân rồi ngồi lì trên cây 3 ngày 3 đêm không xuống. Lại có lần ông bắt được chân dài gần chục thước. Trước con mắt kinh ngạc của người làng, ông thản nhiên lột ra, treo ở giữa sân. Phơi nhìn là phơi một cái mệnh rách Là một kẻ cứng cỏi và kiệm lời Trong làng này ông bền gần như tuyệt giao với đối xóm Chẳng bao giờ thấy khách cứ quản lại nhà chơi Một mình ông lầm nỗi ra vào trong căn nhà hoang phế Đêm lại mò vào trong rừng lần theo dấu thu hoang Ngày lại đóng cửa im liềm hiếm khi thò mặt ra đường Cho tới ngày mùng 5 tháng 7 âm lịch năm ấy Làng này lại gặp một đêm trăng máu âm u Nhà nào nhà nấy đều đóng cửa cài then Đèn đóng khêu sáng Còng rán mết láp bùi trừ ma Riêng ông bền thì xem nhẹ việc đó Là một kẻ từng kinh qua Bao hiểm cảnh ở trong đời sâu trong thâm tâm Ông chẳng tin vào ma quỷ thần Phật Cho nên đêm đó Sau khi chịu trạo nhai xong nắm cơm Ông lục tục chuẩn bị vào rừng Như thông lệ bao năm Tại gian đổ sang đầu canh ba Từng đám mây xám nặng nề kéo phủ Trên ngọn núi một vẻ để âm u Chầm sáng ngọn đuốc Ông Bình bắt đầu nai nịt ngọn gẽ. Đêm nay ông mặc một cái áo chầm ngắn tay và áo vải vội trong dây lưng vải. Bên hông treo một một con dao rừng, bên phải có một ống tre. Nằm chắc bốn đức trong tay ông Bình kéo nắp bầu rượu rồi nhấp một ngụm lớn, đoạn phun một vòng quanh sân. Hiệp thở săn coi đó là một nghi thức để giữ vía đêm. Chuẩn bị xong xuôi thì ông Bình đóng cửa, thu theo cái nọ cứng rồi dò chân bước đi. Đường làng lúc này vắng vẻ quá Ngay cả thằng mõ giao đêm cũng chẳng thiết tiếng Chỉ còn lại một mình ông lầm lũi tiến bước Khi đặt chân đến đỉnh đồi ông Bình khựng lại Tới đây nhìn xuống làng vân cổ chỉ thích một bức màn âm u Để đóm trong làng đều đã tắt hết Khẽ thở một hơi dài Ông Bình quay người rồi bước thẳng vào trong rừng Ngọn đúc bập bùng xe bóng ông đổ dài trên vách đá Ông Bình dào bước dọc theo chuyển đá tay xiết chặt bó đúc và bên tay mặt đã lăm lăm cây nỏ, Ánh lửa đỏ lập lè chiếu lên từng vật cây, từng cước dây uốn éo như là xương tay vươn lên khỏi đáy mộ. càng tiến sâu vào trong rừng, từng đám cây đủ loại mọc chồng lên nhau. đâu đó bên trong đại ngàn tiếng cú rúc vang lên thể thiết. thấy một bãi đá rộng nơi ông hay đặt bẫy, ông bén dừng lại rồi nhìn xuống. theo kinh nghiệm của một thợ săn lâu năm ông rọi đúc xuống con đường đất. Chỉ trong thoáng chốc ông nhận thấy lác đác trên mặt đường có dấu chân này lấm tấm móng tướng ra ngoài. Dấu móng này lớn vậy hẳn là con đực đã sống mấy mùa trăng. Về chân còn ấm lắm chắc là nó chưa có đi xa. Có chăng máu trên cung không chợt chui ra khỏi tầng mây, luồng sáng máu máu mỡ chó lại chùm xuống rừng già. Ông bền long khom tay gỉ chặt cây nỏ. Mắt ngưng già dò theo dấu móng nai in hằn trên lớp đất ẩm. Mòn men theo một lối mòn, lòng hồi hộp nghĩ tới bữa thịt tươi thì bất chợt bàn chân ông đập trúng một thứ mát lạnh nhão nhứt. Chưa kịp định thần thì từ đống cỏ rậm dưới giật cây, chỉ có một thân hình vặn vẹo to bằng bắp đùi bật lên như là một mũi tên. Đó là một con chăn hòa. Chưa đầy một nhịp thở, tấm thân nặng nề đó đã quấn chặt càng chân của ông một cú siết với lực kinh hoàng phát ra. Mùi tanh hôi từ lớp da trần nhớt trộn lẫn với mùi đất ẩm xộc thẳng vào mũi. Ông bền lập tức quăng cánh nỏ, tay trộm lấy con dao quắm bên nông rồi liềm một nhát xuống. Con chăn uồn mình né tránh cái đầu to như đập bắp chuối phóng thẳng tới ông. Mẹ con chăn há rộng lộ ra hai hàm răng cong như đập móc câu. Theo bản năng ông bền vội giữ cánh tay trái định đỡ, nhưng hàm răng sắc nhọn kia đã cắm vào vào phần bắp thịt ông bền nghiến răng chịu đau, tay vung dao chém lên tiếp. tiếng dao sắc lẹm vào lớp vảy dày vang lên khô khốc. con chằn dễ dụ giữ rồi, nó buông ông rồi dùng đuôi quật mạnh vào bụng ông nghe bút một tiếng, hát đồng ngã sấp xuống nền lá khô. không thể bị xiết chết ông bền hoảng hốt lăn người, dùng đầu gối gì xuống thân chằn, trong khi bàn tay thọc mạnh mũi dao vào ngay sắt cổ của nó, một dòng máu đỏ sẫm đã quấn trào ra. Còn chàng vùng vẫy một lúc rồi buông thẳng, thân hình nặng nề đổ vật xuống như là cây chuối bị đốn ngang thân. Anh chàng máu xuyên xuống, chiếu lên gương mặt nhễ nhại còn nguyên nét kinh hoàng. Tây thân nít lại một gốc cây cổ thủ ông thở hồn hình. Máu từ cánh tay bị cắn diễn ra thành từng vệt đỏ thẫm. Là một thợ săn lão luyện, hồi nay hết ông bền hiểu rằng phải gấp rút tìm được lá thuốc để cầm máu. Nếu còn lấn ná có khi đã chưa kịp ra khỏi rừng, ta phải bỏ mạng ở chốn này." Suy nghĩ đó vừa lóe lên, ngay lập tức ông bên chống lưng vào thân cây, nghiến răng bật dậy rồi lảo tần bước đi. Tiếng cú mèo rít lên từng hồi chói gắt. Lần theo chuyến dốc ông bến men tới một bụi lá rậm rạp. Ở nơi đó ông tìm được một loại thuốc quý mà dân đi rừng hay gọi là lá móng quỷ. Chỉ cần nhai nát và đắp vào vết thương, Chẳng có những có thể cầm máu mà còn có thể giải độc. Không chậm chí ông bền vội cúi xuống đưa tay nhặt vài lá. Nhưng đằng hái thì đột nhiên ông giật mình. Vì bàn tay vô tình chạm phải thứ gì nhắm sần và đổi lõm khắc thường. Hình dung như một cây gáo giữa khô. Ông bền giật mình rụt tay lại mắt mở to nhìn kỹ. Thập thoáng dây ánh trăng máu đỏ mờ, Sẽ nắm lá ken đặc lù lù một cái sọ người trắng bệch, hốc mắt rỗng toát như đang nhòm thẳng vào ông xung quanh là những đoạn xương sườn, xương chân lẫn lộn với rễ cây và lá úa, mà làn gió mạnh thổi vụt qua khiến cho những chiếc lá khô cuốn tung lên, để lộ ra nguyên bộ cút người nằm rũi thẳng, bàn tay vẫn còn quắp như đang ôm chặt thứ gì đó. ông bệnh run rẩy nhai vội mấy chiếc lá móng quỷ rồi đắp vào vết thương, vì chát xe và hăng hắc của lá lan xuống cổ họng khiến ông khẽ nhăn mặt. Nhưng đúng theo đám đi rừng đồn thổi, chỉ chốc lát máu ở vết cắn bàn nảy đập ngừng diện máu ông bình bằng hoàng chống tay xuống đất nhìn lại bộ cốt người lặng lẽ nằm giữa lớp lá khô một cảm giác xót xa dâng lên ông quỳ xuống hai tay chấp trước ngực rồi lẩm bẩm lạy kẻ khuất mặt xin tha cho tôi vì lầm lỡ dẫm vào chỗ yên nghỉ của các người tôi là bền là thợ săn sống ở làng vân cổ tôi không biết người nằm đây là ai vì sao mà chết nhưng mà vô tình gặp nhau giữa rừng thẳm coi như là có duyên Vì vô tình nên chẳng có nén nhang thơm hay mâm lễ quả. Chỉ mong hồn người nằm đây được siêu thoát. Nói rồi ông bền đám mắt nhìn quanh quất. Rất nhanh phát hiện ra một hốt đất gần đó. Khả dĩ có thể đặt bộ cốt xuống. Nghe là làm ông nén một cơn đau rồi bắt đầu thu nhặt từng khúc xương. Vừa làm ông vừa lầm bầm như trò chuyện với người còn sống. Lạnh lẽo vậy đã bao năm rồi. Này tôi phát tâm chôn tại gần đây. chỗ này có tán cây tre. Còn đá chắn tất sẽ không bị thú rừng môi lên. Ngày khuất mặt nếu có linh thiêng xin chứng giám cho lầm thành. Tuyệt không có ý muốn xâm phạm vào hải cốt. Ông bình cẩn thận đặt cái sọ ngay ngắn đảo phía trên. Khép hai cánh tay sưng lại. Như là cho người ấy một giấc ngủ lành. Gầm đất đá ở gần đó. Ông đắp lên lỗ tạo thành một ngôi mộ sơ sài. Cẩn thận hơn ông còn xếp mấy ngọn đá toàn trồng lên. Và gắm một cành cuối trước mộ thay cho bì đá. Mong linh hồn người quá cố sống được siêu thăng. Lần sau vợ rừng tôi tất đem hương hoa quả nải tiết cúng Thôi xin cáo biệt Do rừng bất chợt thời Ú qua Đám đá khổ cuốn lên lão xạo như có ai đó khẽ đáp lời Biết rằng đêm nay chẳng còn sức để kéo cung Nếu chẳng may gặp phải loại xài lang Kéo còn bỏ mạng Đánh đỏ vài giây ông bến quyết định thu gom cung tên Sắt con giao bình hồng rồi đem sắc con trần trở về Chẳng một lối tắt ông lưỡng thứ mèn theo lối mòn tìm về căn nhà tranh. Nhưng mới đi được một đoạn ông chợt khựng lại. Khi thấy bên bờ suối vắng lặng có một chàng trai trẻ vật áo dài nâu. Tàu xoã ngang vai đằng đứng im. Hai bên người đó buông thõng xuống và đôi mắt vẫn không ngay chớp Ở bên thóng dùng mình nhưng vẫn cố cất giọng hỏi. Nhà anh là người ở đâu mà đêm hôm còn lang thang một mình giữa rừng vậy. Lạng mặc ở xa đừng dốc kiểm trở lại lắm thu giữ Sao chẳng mang theo gùi hay là dao phẩm thân? Chàng trai lạ mạnh vẫn nhìn ông không đáp. Đồ môi miếm chặt như định nói điều gì nhưng rời lại thôi. Chẳng bằng mấy giây, đột nhiên chàng trai khét nghiêng đầu rồi cất giọng trầm đục. Nhà ông men theo con suối này, đi tầm hai dặm tới một cái hang. Tên nó là hang bói và sông đó tất sẽ thấy của báu. Ông bèn bánh giờ đi nhớ mày, hang bói. Tại quần thảo cánh rừng này đã hơn chục năm. Sao chưa từng nghe anh nói nhắc tới cái hàng đó? Mà nhà anh là ai? Chàng trai im lặng rồi kết ngẩng đầu nhìn về hướng cuối nguồn. Đằng đúng đó thì một cơn gió lạnh giết qua khiến đám lá vàng rơi lả tả. Rồi chỉ trong chớp mắt ông bền giật thoát khi không thấy chàng trai đâu nữa. Và trong khi ông đang ráo rác nhìn chung quanh thì bất ngờ bên tay của ông có thanh âm thoát tục. Lại âm tự vận động trước cho con nắm một vui thay. Thầy gầy mấy đòn tới tay làm trông bèn dùng mình, ông đứng tận ngẩn ngực thất lại, bởi một linh cảm đầy mơ hồ. Cái tiền hàng bỏ như là hạt mầm lạ gieo vào đầu, vừa cấm dỗ vừa giận giận. Thôi thúc ông phải tìm đến và như có một màn lực vô hình đưa chân. Ông bèn bắt đầu men theo hướng con suối và cấm đầu đi. Dòng giá đi suốt hai dặm đường. Cuối cùng ông phát triển ra một hộm đá sâu, hình dung như một cái hang. Cả hang đó khá hẹp, trần hang tương đối thấp, chỉ vừa cho một người trưởng thành chui vào. Bản tin bán nghị ông bền sẽ nhanh mạnh áo, nhặt một khúc gỗ gần đó rồi kích thành một bó đuốc. Thảo hút dầu ngôi đang đeo ở bên nông, ông tầm nhanh ngọn đuốc lấy ống thổi rồi bắt đầu châm lửa. Bó đuốc cháy rực lên rồi rõ gương mặt của ông. Hít một hơi dài ông bền bắt đầu tiến vào trong hang Anh lửa dòi tới thì bất thần hàng trăm bóng đen đang vụt qua đầu của ông Ông bền giật mình ngồi thụp xuống thì nhận ra Đã là đám rơi rừng Cơn giật mình qua đi ông bền dậm chân tiến vào Đường dẫn vào bên trong tương đối chật hẹp Nhưng đi được tầm năm thước thì không gian trước mặt lại hoàn toàn đổi khác Lòng hang rộng chừng bằng một sân nhà Dài tầm sáu bảy thước và sống lên một mùi hôi hám ông bền dạo chân đi một vòng trong lòng hang rồi cảm thán: bể nơi là bền, đúng là thừa hơi dỗi việc có cái gì. đang nói giờ ông bền đột nhiên quật lại ngay khi bàn chân giật đuổi một bước, ông chợt giật mình khi cảm nhận rõ mình vừa đạp lên thứ gì đó. Sợ nghĩ ông bền vội cắm cây đuốc rồi dùng tay trần đào bới, giờ ánh đuốc cháy điểm thứ đó bắt đầu lộ ra. Hình dung ban đầu là một vòng đồng lớn bằng cây mâm mặt phủ bùn đất viền miếp ăn gì màu màu xanh riu hệ hở một lúc ông bền mới nhận ra đó là một cái chiếc chương đồng cổ hoa văn trên mặt chương uốn đượn như mây chính giữa là phù điêu hình rồng không sừng đôi rồng cong cong cuộn lấy chữ hán cổ đã mở sau viên chiên có vứt sức nhẹ chạy quanh như từng bị móng tay ai cào ông bền chấm ngâm ra mặt mấy giây sau ông mới kéo cái chương lên bàn tay vừa chạm vào mặt chương ông trượt giật mình rụt lại vì cảm nhận cái trường lạnh buốt trên nước suối mùa thu. nhưng lần chạm thứ hai thì cảm giác lạnh lõng đó chợt tan biến thay vào đó là một cảm giác ấm ấm. bản thân máy dây ông bền đánh bạo đi chiếc trường về làng. ròng rã băng rừng vượt suối, chạy về canh năm cũng là lúc ông về tới nơi. ông bền đem cái trường đi rửa sạch tất cát, đem vào nhà tựa vào vách. qua ánh đèn dầu mới được khiêu sáng và qua ánh chăng máu xin của máy lá ông chợt bất thận khi thấy chiếc chương lúc này sáng bóng kỳ lạ. lấy tấm thân kịch lực lên giường, ông bệnh bắt đầu liệm đi vì đau đớn và mệt mỏi. nhưng mới chớm mắt chưa được bao lâu, thì đột nhiên ông bệnh bừng tỉnh vì nghe tiếng chó sủa. ban đầu là một tiếng sủa lẻ loi, ngay sau đó là toàn bộ đám chó trong nòng cùng bạo nhau chu lên. ông bệnh mấy giờ nhổm dậy, đôi mắt của ông nheo lại nhìn ra màn trời vẫn còn chưa sáng hẳn đang ròng tay nghe đột nhiên ông lại ngẩng lên mái nhà khi nghe tiếng động sột soạt suy nghĩ ông bình lão đảo tiếng ngoài sân rồi dõi mắt nhìn lên. dưới gam màu đỏ mờ của đêm trăng máu ông thấy rõ một con mèo đang đi lại ở trên đó vừa nhón chân đi con mèo vừa chừng chừng như muốn nhìn xuyên qua mái lá, hòng thỉnh thoảng hú lên đi tiếng khóc của trẻ con. rồi thất một cái con mèo đen gào đi một tiếng ngân dài, đoạn thon thắt phi thân dòng vừng sâu. Biến mất sau tặng cỏ um tùm Cao ngang không người Con mèo biến mất thì đám chó trong làng Cũng thôi chu. Ông bền mất tận mấy giây Sau đó rượm chân tiến vào trong nhà Tiếp tục giấc ngủ còn đang bỏ dở. Ông không hề biết được rằng chiếc chuông đang đặt tựa vào vách Cảnh như vừa nâng rung nhẹ Mà đến tận trưa ngày hôm đó Ông bền mới tỉnh lại Sau khi ăn xong bát cháo nóng Và đắp thêm một thuốc liền vết thương Ông mới định thần nhìn kỹ lại cái chương một lượt Sau khi rửa sạch bụi đất Cây chừng rực lên một màu đồng cổ xưa Năm rất đẹp mắt Rồi chẳng có biết cây chừng này gốc ác ra sao Đã có niên đại bao năm Nhưng ông Bền tự nhủ Nó là một cổ vật có giá trị Nhớ dạo tao ngộ với ông Lý Một thương nhân buôn đồ cổ ở ngoài đỉnh Ông Bền biết được vật này có giá trị liên thành Khả dĩ có thể bán được với giá rất cao Bản thân một lúc ông Bền đem cây chừng vào lại trong buồng Cẩn thận phủ lệ manh chiếu ngụy trang Chuẩn bị tru toàn Thì ông đem suốt thịt chăn Và tấm ra tìm xuống huyện đường Để giao bán Nhằm tính nhân chuyến này đi ông xong mời ông Lý Trở về nhà của mình Nếu được giá thì tất bán cái chuyện đó ngay Trên đường đi ông Bên thiên lặng của mình hôm nay như là đổi sắc Chẳng còn cảnh phồn vinh tấp nập Chẳng còn cảnh người chên trúc nhau trên đường Mà trái lại ngôi làng ấy hôm nay vắng đến độ tĩnh mịch Nhà nào nhà nấy đều kín cầm cày then, bùa chú ma được gián đền nhiều hơn. Đời đốc gặp một túp người đứng tụ lại, nhưng kẻ nào mặt mày tái xanh thì tầm bản thân đều gì thêm chứng hệ trọng lắm. Nhưng vẫn biết thắng này là thắng mà cơ mà, thêm việc dân trong làng nổi tiếng mê tín, thành ra ông Bền cũng đoán là dân chúng sợ ma. Sau khi bán suốt thời gian được ba quan tiền, ông Bền vội giǎo chân tìm tới gặp ông Lý. Ông Lý là một thương lái già chuyên hành nghề buôn bán cổ vật từ miền Thượng Du về Đồng Bằng. Ông Lý từng mua từng đá cút vật, lọ men gian lươn đời tống, cả kiếm gì đào từ nghế địa. Biết là cổ vật là ông đều thu nhận với lại giá cao. Thời gian lúc đó đang là buổi chợ đông, người mua kẻ bán chen nhau như mắc cười. Tiếng giao hàng tiếng cười nói, tiếng giao thước chàn chát hòa lẫn mùi mồ hôi, mùi cá mắm mùi bánh rắn nóng hổi. Ông Bền lấy bước tới trước cổng nhà ông Lý Tôi còn buộc vài ở bắp vì vết thương đêm qua Hai gã đầy tớ đứng canh thấy ông trong bộ dạng tàn tạ thả Đã mấy tưởng là ăn mày cho nên vội gần dòng Lão ăn mày đi chỗ khác kiếm màn để Đây là cửa hàng không có gì bố thí cho lão đâu Ông Bền chấp tay giọng khẩn khoản Tôi không phải ăn mày Xin hãy ông vào bấm báo trông Lý là công bền làng cổ vân xin gặp có chuyện hệ trọng của quý nghìn năm một thỏa Ngày tới của quý một tên gia nô nhấn mày rồi quay vào báo cáo. Chẳng bao lâu một người đàn ông tầm thức bước ra. Ngày đó chính là ông Lý kẻ khét tiếng. Sành của đồ cổ, đồ quý. Mới thấy cố nhân xưa ông Lý nhau mắt nhìn ông Bền rồi cả mừng. Mấy năm rồi quan bác mới tìm tới nhà tôi. Mấy quan bác vào trong ta bàn chuyện. Thế có của quý gì khiến quan bác bỏ cả buổi chợ lạ lội tới đây? Ông Bền dào chân tiến vào trong. Vừa đi vừa ngó trước ngó sau khi chắc chắn chỉ còn hai người ông bảo một cây chương đồng nhưng không phải chương thưởng đâu tê đầu được tận rừng sâu vì biết quan bác là chủ uy tín đánh bạo tìm tới quan bác có chắc đó là chương cổ không có dấu chuyện hay hoa văn lạ có mà chương có chạm trổ một con rồng không có sừng dưới vành chương có khắc mấy chữ lạ nhưng là chữ hán cổ mờ lắm tôi cũng chẳng biết là niên đại từ đời nào hay hay đấy quan bác biết không Cái thứ ấy có khi đổi được cả bằng một cư nghiệp. Thôi không nói giữ trốn đông người. Còn bác đưa tôi về làng ngay tôi muốn tận mắt thử xem. Không chờ thêm giây nào ông đi quay ra thết bọn đầy tớ chuẩn bị xe ngựa. Rất nhanh sau đó một cỗ xe mũi đen, bánh gỗ bọc sắt được kéo bởi mấy con ngựa hí vang cả cổng đình. Đi thôi, nếu đúng để chưng cổ như lời của con bắc, ta sẽ không để con bắc thiệt đâu. Chiếc xe dùng bình lăn bánh, tiếng vó ngựa gõ chàn chất trên đường thất cuốn theo cả bụi mù dưới trưa nắng. Thế con bác đào được nó ở đâu? Có ai khác biết chuyện này không? Con bác đang cất ở chỗ nào? Ông bình thật thà đáp. Trong một hăng đá cuối con suối lớn, việc này chưa một ai hay vì đó là vật báu sợ đám tránh tổng cướp đoạt từ đang giấu trong buồng. Cô xe ngựa đưa hai người về tên làng khi thời gian đổ sang chính ngõ và bước chân qua cổng nhà ông đít đột nhiên cựng lại vì có một dự cảm vô cùng lạ lẫm. do vậy ông cũng dào chân theo ông bền vào trong. ông bền mời khách vào trong sau đó đưa tay vội lật manh chiếu. quả ánh nắng chưa lòn vào qua mái tranh mà chiếc chân đồng lộ ra ánh đồng sậm đỏ. ông lý sảng sốt đem ra nhà ngoài tôi xem nào. đóng nhanh cười chính lại ông bền lập tức bê cái chân ra. ông lý ngồi xuống rồi xăm xoay thật kỹ. Ở chính dưới chiêng ngoài con rồng không sừng Còn có một vết khắc hình tròn lõm sâu Càng căng mắt nhìn ông Lý nhận ra Ngay vòng tròn đó là ba con mắt nhắm nghiền Được chạm chỗ vô cùng tinh xảo mấy thứ hình ảnh này nét mặt của ông Lý đổi sắc tái mét cái quả giấy đang cầm trong tay vô thức đánh rơi xuống đất Không được, không được cái trường này không phải là đồ cổ bình thường Còn bóc vậy là sao? Ông Lý nuốt nước miếng Mặt đổ mồ hôi như người bị sốt rét Tôi từng thấy một thứ tương tự ở tận thất thôn, vùng rừng mắc bên phía bắc. Khi đó có người đào lên một chiếc chuông cổ, cũng có khảm ba con mắt như vậy. Họ mang về lập miếu thờ đêm đó cả lắng mất ba mạng, trẻ con khóc suốt bảy ngày. Dân đằng đó về lập đàn dài tới bốn thể pháp mới dẹp được. sau cùng họ chôn chương lại cùng với chính người mang nó về đó? Ngờ lại một giây, ông lý xanh mặt rồi nói tiếp. Theo dưới buôn đồ cổ, thứ tạo vật này không có cặp mà có tận ba chiếc, một chiếc ở thất thôn là một chiếc trương nhốt củi, tên gốc của nó là la sắt chương, một cái khác tên đầm bạch kim. Tương truyền nó có thể mở được kho báu trong núi ngự, hiện đang được thờ ở vùng hạ sơn trong một ngôi miếu hà bá. Và đống thế tận thì cái chương này có tên là đôi vũ, là chiếc chương chấn áp long mạch. đã nghe đồn là nó do một gia đình đức cao vọng trọng thờ cúng tới bảy đời. Tại sao lại lạc tận vào trong rừng già? Để rồi quán bắc đào được như vậy chứ Nói đến đó ông Lý chấp tay lại lại sát đất Sẽ có bác thứ cho Có cho thêm mấy cái mạng tôi không dám mua Tôi chỉ xin quán bắc một điều Đào được nó ở đâu hãy đem nó trôn lại ở đó Càng sống càng tốt Đừng giữ trong nhà mà mang họa Cái trường lôi vũ này là vật bảo mệnh, Âm vang như là chuông chùa Sắc đỏ như máu Nhưng mà dân gian tương truyền trường này Một khi mà mất rầm Thì tất biến thành trường gọi hồn ở bên lặng người nhìn lại thì quả thật thấy một điều kinh hoàng. rõ ràng đêm qua lúc ở hang đá khi giỏi đứt sam soi chính ông còn thấy con rồng trên mặt chuông nhắm mắt. về mà nay đôi mắt đó lại mỏi chừng chừng. ông bền dùng mình ấn lạnh. con bác nói thật không. lý nào một cây chiêng có thể đòi mạng người. ông lý run rẩy nhìn bạn gật đầu. khi xưa còn bác cứu con tôi khỏi miệng hồ dữ. từ lâu tôi coi bác như trì kỳ. là chút tâm giao lẽ nào tôi lại lừa quan bác cái trưng này tất nhốm máu oan Thế nên mắt giống mới mở Nó đã thành tà vật rồi Nói rồi ông đi quay đứng bước vội ra khỏi nhà Ông lên xe ra dòi thức ngựa đi Còn lại một mình trong dân nhà quạnh vắng Ông Bình cảm thấy rượn rượn Cái trưng nằm đó ngay trước mắt ông Đem theo bao điều bí mật chờ khai phá Đêm ấy cơn mưa tẩm tả kéo tới Bên trong căn nhà mờ tối Ông Bình nằm trần trọng mãi không ngủ được bác tiếu ông Định Bụng làm theo lời của bạn mình, rất lẫm đem cái chuông lại nơi hằng bối, nhưng cơn xuất hầm hập làm mắt ông hoang lên. Các chừng đá ông đánh đem cái chuông trong đêm bột cấp tường, và tính đêm nay sẽ đem đi chôn. Tiếng sấm trời đánh tinh tai, làm cho lòng ông lại càng bất an. Bà thần vải giấy ông bên lão đào rời giường, tính đem thứ tạp vật đó đi ngay. Nhưng vừa ngồi dậy những bóng đâu ông giật mình khi nghe tiếng bong vang lên. Thanh âm nhẹ nhẹ như có ai đó gõ móng tay vào mặt đầm. Lúc đầu ông bền tưởng là đám chuột phá phách. Nhưng tiếng vang trầm dài vào cơ hội ấy chẳng giống bất cứ thanh âm nào ông đã từng nghe. Ông bền giật mình rồi lại hướng nhìn về cây chiêng. Quán đèn dầu ông thấy rõ cây chiêng vẫn treo ở chỗ cũ nhưng hình như nó đang đung đưa rất khẽ. Cùng với hình ảnh đó ông bền người thấy cả một mùi thanh nồng như máu người tỏa ra khắp không gian chưa kiềm định thần thì từ bên ngoài vang lên tiếng khóc rừng rực. tiếng cọc ấy không phải là của một mà là của nhiều người, có cả giọng đàn bà, tiếng đàn ông, cả tiếng trẻ con. thế là ông bén dậm chân tiến ra sân và dõi mắt nhìn về hướng phát ra tiếng khóc ông cực này. trước mắt ông không phải là cánh đồng khô cạn quen thuộc mà lại là một quang cảnh kỳ lạ, một đỉnh đồi với màn sương trắng dày đặc. trên đỉnh đồi ấy ông bén thấy có ba bóng người cao thấp. Đang đứng cục đầu Một người đàn bà thân mặc áo nâu Một người trai tinh toàn thân đẫm máu Một đứa bé ướt sũng như vừa ngã sông Vì khoảng cách quá xa Lại gặp màn sương mù Ông Bền không nhận ra dung mạo của cả ba người Chỉ thấy ba kẻ đó ngẩn lên Thì tiếng chưng trong nhà ngất lên Ba tiếng thể thít Trong khi ông Bền chưa kịp định thần Thì cảnh vật là một lần nữa đổi sắc Đỉnh đổi vào màn sương biến mất Thay vào đó là một cảnh tránh nhà rừng rực không gian ngập chìm trong một cảnh hỗn loạn. Bất tử ông để tiếng cừm giáo khô vang, rồi lần lượt những gương mặt từ người lặng hiện ra. Tê Lão Chính Hữu lảo bắt thân lão đi trưởng và hàng trăm người đang hiện rõ. Cả nào cả đấy mặt mày hầm hầm sát khí, tiếng trên người nện bình bịch, tiếng gào thét đinh tai dựng đánh trận. Sở thật cái ông bên này tới một người đàn bà năm chít ngựa bục, xác không ngừng đẫm máu, rồi một người thanh niên bị chém chết tươi và cuối cùng để đứa bé ôm chưng ngụp lạnh trong lòng xuống. Lần chồng tiếng gào thét chém giết, ông bền còn nghe rõ một tiếng gào đầy thiên lương, chìa gõ máu diệt làng diệt mạng. Ông bền dũng lên rồi chẳng tỉnh, hai hùng nhận ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng. Bên ngoài trời vẫn đổ cơn mưa tầm tã, giờ vẫn thiết gào từng cơn và sớm xét đình tài như tiếng gầm oan khiên từ cõi nào đó thầm thầm ngồi thất sắc một lúc ông bền bấy giờ hoàng kinh rồi lầm bầm: Ba người đó là ai? sự dân làng này đang làm gì chứ? sao lại có máu chảy đầu dây kinh khủng như vậy chứ hả?" giật mình ông bền vội nhào tới rồi kiểm tra cái chiêng. cái chiêng vẫn trong nguyên vẹn trên vách, nhưng khi chạm vào thì lạnh buốt đến mức khiến cho ông nổi cả giỏ gà. không dám giữ cái chiêng trong nhà thêm, ngay lập tức ông bền quấn nó vào trong một mảnh vài khổ lớn rồi tức tốc thổi theo một cây gậy lao đi trong đêm cơn mưa tầm tã tạ đan tạnh nhưng sớm chớp lập loè và rìa vang ông bền cầm lưng ôm cái chân đồng vội vã bước trên con đường nặng ngập buồn định bồng theo lối này tiến sâu vào trong rừng để trun đêm khuya thành vắng ngoài tiếng chân lội bị bõm trên nền đất ướt chỉ nghe tiếng gió hú qua hàng tre và tiếng sấm ị ầm xa xa Đang cắm mặt lao đi trên ông Bền giật mình khi thấy tử phía trước bập bùng ánh đuốc cùng tiếng cười hà nghi dần lẫn tiếng ngựa thở phì phò Quả ánh đuốc cháy đường không có để ông Bền nhận ra đó là lão hiệu, lão chính tổng của làng này Ngồi chiếm trễ trong xe ngựa lão chánh mặc áo dài thâm, đầu đội khăn xếp, nòng rất trưởng giả Theo hậu, hai bên còn có hai đầy tớ lực lưỡng Ông Bền tính tìm lối khác mà đi, thì bất bẩn thần một tên đầy tớ đã phát hiện hắn quát to kiểu khịnh khạng học lỏm của chủ mình thằng nào kia Đêm hôm lén lút làm gì đó trộm cắp hả ông bền tách mặt quay lại cũng lệnh đút chiếc xe ngựa chờ tới lão tránh trợn mắt nhìn ông rồi nạt nổ thằng bền đó hả Đêm hôm mưa gió mày ôm cái gì đó sao thấy tao lại tính bỏ đi giờ lại ông tránh mấy cái đồ bẩn hẳn ông tránh xem làm gì cho bẩn mắt tề đang tính đem đem qua sông vứt thôi lão tránh nhíu mày rồi hồ nghi mày bảo đem ra sông vất sao lại đi hướng này? hay là mày trộm cắp cái gì gì gì mày tính qua mặt tao hả? Ha? đàn lão hết cầm ra hiểu cho đệ tớ, cho mày còn đứng được ra đó, bỏ ra tao xem nào. hai tin đệ tớ chỉ chờ có vậy sông đến rằng vắt tấm vải để lộ ra chiếc chân đồng cũ kỹ. mày thấy chiếc chân năm nào lão tránh bấy giờ giật thót, hai mắt của lão tròn tròn, Mồm má già đầy thèm khát. mày nằm nằm trước chính tay của lão nghe một tẩy tẩy bùa phán rằng Trong nước ngựa có một kho tăng của tiến nhân Trẻ con để mở ra kho tàng đó là một chiếc trưng cổ Có khắc hình con rồng cuột sừng Do bù con bà lăng bồi canh giữ Sau khi cho người ra tay ám hại mấy lần không được Lão Tránh đã kích động đám dân đen đến giết mẹ con bà bồi để chiếm lấy Năm đó cây trường động mất tích Vậy mà nay nó lại lù lù ở đây trước mặt của lão Là một kẻ cáo giả tâm cư Ngay lập tức lão Tránh nén lại thèm khát trong ánh mắt Rồi nghĩ ra một kế hiểm Chả cha cái thằng cùm đinh to gan Thật thương tình cho mày làm con dân trong làng Thế mà mày là một kẻ tất mắt Cái chiên cổ của làng tưởng mất mấy năm Hóa ra nằm trong tay của mày Ông bền bấy giờ quắc mắt Đây là của tôi đâu được Không phải vật của làng Của mày Thế này là cổ vật của làng mà mày dám giữ riêng Rõ ràng làm ăn trộm từ đình làng rồi định đem bán chứ gì Tôi chưa đừng làm gì khuất tất Ông đừng vụ an giá hoại cho tôi Vụ oan. Mày không khai thì đêm nay mày đừng hòng nguyên mạng trở về Không đợi cho ông Bền nói thêm Hai tên đầy tớ theo lệnh của lão tránh nhào tới Dù thân cô thí cô, Ông Bền vẫn vung gậy đánh trả Tiếng gậy chất chúa vang đình giữa đêm Nhưng chỉ vài chiêu Ông bị một tên quật ngã dưới bụi xuống bùn Máu mồm của ông hợp ra Toàn thân đầu đớn Lão tránh bước tới giấm mạnh lên đầu của ông Đêm nay mày giao cái chương cho tao May ra mày còn mạng sống ông bền nghiến răng nhưng sức tàn lực kiệt đành cắn răng nhìn bị trúng cướp đi tên đầy tớ còn đánh thêm vài cái cậy vào đầu khiến máu của ông văng ra ông bền nằm sóng xoài giữa vũng bùn hơi thở rồn rập máu từ vết thương ở thái dương hòa lẫn nước mưa loang đỏ cả mặt đất lão chính bạch cười lớn sau đó thết đầy tớ về ngay ông bền gấn gượng ngẩng đầu nhưng cơn chóng váng kín cho trời đất trước mắt của ông như là quay cuồng. Ông gục xuống ngất liệm mà không hay ở bên kia đường Ngay chỗ ruộng hoang Tại lúc nào hiện ra ba bóng người đứng bất động Rồi chỉ trong chớp mắt ba bóng đó đã biến mất Nở canh giờ sau gian nhà của Lão Tránh Hiểu đã rực sáng đèn đuốc Cái chiên cổ sau khi được lau chùi sạch Đang được đặt ngay ngắn ở gian giữa Trên mạnh của Lão Tránh Đã xanh người phủ một tấm vải đỏ như làm bày một bó vật Lão Tránh ngồi trên ghế trường kỳ tay phe phẩy quạt Mắt lòng lên như vừa vớt được vàng Đối diện lão là tuần trường tầm Đi trường xỉu Hương hào lự Hương mục vạn cùng với mấy bồ lão trong làng Để cho các vị hương thân yên vị Lão Tránh bấy giờ trầm giọng nói Sao các ông đều tò mò Vì sao Tránh tôi lại hiểu Chịu mọi người tới lúc canh thâu vậy chứ Câu hỏi đó chính là thắc mắc Của cả đám Lão Tránh lại tiếp Chắc hẳn các ông chưa từng quên Việc xảy ra vào đêm trăng máu Cách đi 15 năm Ý của tránh là ba mạng người nhà mộ lăng bồi và cái trưng thần. Lào tránh gật đầu. Năm đó chúng ta kích động lũ ngu dân. Rằng ba bu con mộ bồi là kẻ nuôi ma. Chính chúng đã sai người giết hại lục xúc trong làng rồi vu vạ trong mộ ấy để kích động người làng. Năm dân đèn ngủ rút lại mờ mắt vì tiền. Khi nghe ta bảo sẽ thưởng châu béo rộng tốt nếu chiếm được cái trưng. Thậm chí ta còn bảo cái trưng đó mở ra kho vàng rồi hứa sẽ chia chắc cho cả làng. Sao công thì sao hả Nói đến đây lão khẳng rộng Nhưng đôi mắt lại ánh đêm một tia tham lam Lão hường bấy giờ chép miệng Đang đêm của tránh nhắc lại sự đó làm gì Cái chuyện công mất tích 15 năm nay Lão tránh cười lớn Đưa bàn tay gân quốc rút tấm vải đỏ Thì chiếc trường hiện ra cả đám kẻ bác bá Kẻ nào cả nấy đều há mồm sừng suốt Tần trừng tòng cả kinh hỏi Đâu là nó Sao cô lại tìm được Đó chính hiểu dưng dưng tự đắc. Đúng là lập trời rơi thẳng vào đầu. Bạn ấy đi xem hát cô đầu ta vô tình thấy thằng bề nọ. Ôm nó tinh bỏ trốn. Mà thôi. Cái sự quan trọng nhất lúc này đó là cái chiêng chính để chìa khóa để mở ra kho báu nuôi ngực. Chuyện răng giờ của 15 năm nước tối nay đã có thể thực hiện. Tôi gọi các ông sang đây là vì sự ấy. Tôi thấy bân bảo là chiêng về tới ai thì kho báu sẽ mở ra trong một tuần trăng. Giờ vận may đến trước mặt chẳng lẽ bỏ gió. Hưng hào lưỡng những người rộng rẻ rật Nhưng mà khó bó cốt thật thì là của làng Không phải của riêng ai Phải bắn cái kẹo kiểu... Dân nó nổi loạn đó Tất nhiên là của làng Nhưng mà làng này ai đứng đầu hả ha? Không có tôi không có các ông thì chúng nó có ai được hưởng phúc âm Vậy nên cái khó bó đó chúng ta phải hưởng trước chứ hả Một bồ lão trầm mặc hiến ký Bây giờ phải cho người đi mời tây thầy đó tới đây Chỉ có hắn mới biết khó vàng đó ở chỗ nào Tôi đã cho người mời rồi Nhanh thì chỉ hai khắc nữa là hắn tới. Đúng như lời của Lão Tránh bảo chưa đầy hai khắc sau Lão thể Bần đã bước vào trong nhà. Xe kiểm để cho Lão Tránh lên tiếng Lão thể Bần đang nhau mắt nhìn chiếc chương nằm đó. Vợ chồng thấy mặt của Lão Bần bấy giờ bỗng biến sắc. cái chương này ở đâu mà cụ có? Lão Bần hỏi trong hoàng sợ Lão Tránh nhích mép Thầy nhanh quên vậy hả? 15 năm trước chính thầy bảo chỉ cần tìm được cái chương đồng Có khắc hình con rồng cột sừng thì tất mật được kho vang núi ngự nay thần vật đã tới tay Đã nào thì còn không nhận ra Đám hưởng thần nín thở nhìn Lão vân chờ đợi câu trả lời Lão Bân khen lùi lại nửa bước Mắt mừng chừng chừng nhìn Lão Tránh như kẻ đang nhìn thấy ma Nguy to rồi Cái chừng này không phải là chìa khóa kho vang Nó là cửa ngục đó Lão Tránh nghe vậy thì cau mày Cửa ngục, ngục gì? Lauren run rẩy đặt lên mặt chiêng, nhắm mắt như là lắng nghe thứ gì đó từ trong sâu thầm. Và lúc sau lão mở mắt ra nói: Đại sự không xong. Đây là một thứ tà vật. Loại này có ba chiếc trông giống ghét nhau. Một chiếc là chiếc chiêng nhốt quỷ, tên gốc của nó là La Sát Chiêng. Một cái là bạch kim. Cái trường đó mới là chìa khóa mà được kho báu nuôi ngự. Nhưng mà ta nghe ngóng thì biết được nó đang được thờ ở vùng Hạ sơn. trong một ngôi miếu Hà Bá. Và được canh phòng vô cùng cẩn mật. Cái chương này... Cái chương này làm sao? Cái chương này có tên là lôi vũ. Là cái chương chấn áp lòng mạch. Trong ba cái chương đó, cái chương đôi vũ là bảo vật. Thường dùng để chấn áp ma quỷ. Thế nhưng dần dần tương truyền rằng, Chương này một khi đã mở mắt dòng thì sẽ biến thành chương gọi hồn. Chỉ cần kẻ nào gõ chương, Tất là cơn mưa máu do tanh ập tới. Ông tránh coi này, mắt rồng trên chuông đã mở ra rồi. Hương một vạn xanh mặt rồi thút lớn. Trẻ nhẽ ba mạng nhầm mộ bồi. Bị chúng ta giết oan. Vì nhận nhầm chiêng hay sao? Đau thể bân bây giờ hoàng hốt rồi đuổi lại. Cái gì? Các ông giết kẻ thờ chiêng. Thôi chết rồi. Những gia đình thờ chiêng này đã ký giao kèo với thần linh. Họ được gọi là các mò sát. Các mò sát đó là người giữ cho chiếc chiêng không đọa vào nghiệp ác. Giúp trấn an đất đai cực vùng này. Cái chiêng đó nếu không có các mò sát cai quản. Thế nhưng vong quỷ bị nhốt trong chuông xuất thoát ra ngoài. Thế mà các ông dám giết họ để đoạt chiêng. Màu đã đổ rồi chỉ cần chiêng kêu đúng giờ nguyệt lệnh. Thì đại họa tất tìm tới. Không được. Phải lập tức đem nó đi chôn ngay. Phải chôn dưới bệ thờ thành hoàng lang này. Nơi đó là nơi trí dương tất có thể quản được một kiếp. Là tránh hoảng loạn đến tái mật. Ngay lập tức cả đám cuốn cái chiêng lại. Rồi dòng rắn kéo nhau ra đỉnh ngay trong đêm trên cao không con trăng bạc đã ló trên nền trời u ám. dưới ánh trăng ấy, cây chân được cẩn đám ác nhân lặng lẽ khiêng dần đỉnh đàng. đã mấy đào một hố sâu người xếp bệ đá thờ thành hoàng rồi cẩn thận trôn xuống. Cả chồng hơn lão chánh còn lệnh khiêng con chôn đá bên ngoài khiêng đỉnh đè lên nhưng muốn rằng cầm vĩnh viễn tiếng ngân chết chóc đó dưới lòng đất. về phần ông bền không biết bằng cách nào và không biết là ai đã đưa ông về tới nhà. Chỉ thấy kim mờ mắt ra ông nằm trên chiếc giường quyền thuộc. Bên trên bần thờ ngọn đèn dầu leo lét hạt ánh sáng yếu ớt. Đưa tay lỉnh đợ về cận dấu sụp linh, ông bèn gắng tự ngồi dậy, nhưng vừa tựa lưng vừa được thành giường thì bất thình lình một luồng hơi lạnh buốt lùa thẳng vào từ cửa. Ngọn đèn dầu trên bần thờ bỗng lụi xuống rồi tắt phụt. Thế trong bóng tối mịt mồ, ông bèn thất kinh khi thấy ba bóng người dần dần hiện lên, là ba bóng người ông thấy trong cơn mộng dữ. Mặt họ tái nhược, đôi mắt sâu hóm như hố đen, quần áo rách nát Ba người đứng thành hàng trước cửa nhà nhìn ông Và trong khi ông bền đang ác khẩu Thì người đàn bà gầy gò ở giữa liên tiếng Lại ấp Ba người nhà ta là kẻ thờ chương thần Cái chiều ấy giam cầm quỷ sai Giúp chấn trạch đất đai vùng này Vậy mà 15 năm trước Chỉ vì thói tham tàn Mà đám dân làng ác độc giết chết ba người nhà ta Trên trong oan khuất và đồng đến Một người chơi đinh đứng bên từ từ ngẩn mặt Để lộ vết chém bầm tím làng cổ Rồi sau đó đứa bé còn bật khóc thành tiếng Lại âm Nhà con chết oan lắm Dân làng này là giống quỷ dữ Cho nó từng giết hại nhiều mạng người vô tội vì mục đích riêng Này chúng đem cây trường dưới bệ đá thành hoàng nàng Xe đồng hãy đào nó lên dưới gõ một tiếng Hay để máu oan được rửa trôi khỏi đất này Nếu rồi cả ba đồng đoạn cuối đầu rồi tan biến, chỉ còn lại tiếng tim của ông bệnh đầm rụn rập. sực nhớ tới cơn giấc mộng dữ đêm qua, lại nhớ tới việc dân làng này toàn là kẻ giả nhân giả nghĩa. Sau nhiều giây đánh đo ông bệnh nghiến răng, thổi theo cây thuồng lết ra khỏi nhà. Thời gian đổ về đúng nửa đêm, cơn mưa đã tạnh một thời thần, nhà không gian vẫn lạnh ngắt. sương mù dày đặc quấn đến mái đỉnh rêu phong, Ông bền nắm chắc cây thuồng trong tay Mặt bịt một mảnh vải đen Cứ lặng lẽ băng qua con đường đất Tiếng cho sùa vọng lại Nhưng rồi bị nuốt chửng bởi màn đêm Quả tim trong lòng ngực của ông đập rồn rập Cộng đình đã đóng kín Cây khóa đồng nặng nề lấp rắn dưới ánh trăng lẩn khuất Ông bền thò tay vào túi Lấy ra một thanh sắt mỏng Đã được uốn cong, Sau đó luồn mũi vào khe khóa Bằng món nghề mở khóa tinh xảo Rất nhanh một tiếng cảnh vang lên ổ khóa bung ra, tiếng kim loại khô khốc vang lên. Giáo giác quan sát trước sau, ông bén lẹn nhanh vào sân đình. ổ khóa ở cửa đình rất nhanh bị ông mở ra. đóng sập cánh cửa lại, ông bén nâng theo ánh trăng lặn mòn tìm tiếp bệ đá thờ thành hoàng. dưới bức tượng con đá bà hồn ma đâm mạch bò, ông khẳng định đó chính là nơi lão chánh và đám chức sắc chuồn chức chiêng. để con chó ra, ông bén bắt tay vào công việc ngay, cây thuong không ngừng đào bới mỗi nhát tuồng cắm xuống ông lại khẽ run lên. Không dàn tứ bề im lặng, chỉ còn tiếng thở gấp khát của ông. Mồ hôi lạnh rịn ra trên lưng ông nhưng đôi tay không ngừng đào đất. Đất dần lộ ra một màu đen sẫm rồi chạm vào thước kim loại lạnh buốt. Ông bình hoàng hút bỏ ngay cây thuốc xuống rồi dùng tay trần gạt đất ra. Từ trong lòng đất cây chân cổ lù lù trồi lên như vừa chui ra từ quế ẩm tàu địa phủ. Ông bề nắm chặt quay chương rồi hít một hơi thật sâu. Ông ôm cái chương vào trong lòng hơi thở ruồn rập. Bề đá thở thành hoàng lệch bút suýt chân đông, mùi hương khét lẹt vẫn còn vương vất. Ông bề nếp mình đến thở nhìn xa. Nhưng may mắn sau đó chỉ là một con mèo hoang đi lạc. Không dám nán lại thêm, ông đặt chiếc chương lên. lấy tay áo, quyền sạch lướt đất bùn bóng quanh mép. Càng mặt lên nhìn gian đỉnh thở tối om. ông thề thảo run rộng nếu quả thật ngươi gọi được hồn thì hãy nghe ta, hãy khiến những kẻ cầm thú trong lồng này phải chịu quả báo, xin giữ lấy mạng của kẻ nghiện lương, còn loài dân chá xin để chúng chịu hết nợ máu. nói xong ông bén hít một hơi thật dài, dùng tay vỗ thẳng vào mặt chiêng, một thanh âm bằng nên nặng nề như rớt thẳng xuống lòng đất, âm thanh không tan ra ngay mà như quẩn quanh, rồi sau đó ùa ra khắp bốn phía thấm vào mảnh xương đặc quánh, sân đền như là rung lên từ xa đám chó trong lồng chu dài tiếng gà giật mình quang quắc giữa đêm sân nổi lên ảo ảo khiến cho hai kính cửa đình đập thình thịch nước sông gần đó sùi sùng sục từng đợt bột trắng xóa nổi lên và ngay trước con mắt thất kinh của ông bình bao bóng mà bản ấy hiện lên ngay tại sân đình thập thoáng sau lưng cửa họ trong màn sương mù kia dần xuất hiện những bóng đèn thập thoáng những cái bóng đó người không xa người quỷ không xa quỷ có kẻ tay cầm giáo mát có kẻ chỉ còn một chân, lại có kẻ mắt đỏ ngầu. Trong lặng lẽ xếp thành hàng sau lưng ba bóng ma kia như chờ lệnh. Và trong khi ông bền chết chân thì ba bóng ma ấy cuối người lạnh tả đoàn quay lại vẫy tay như ra lệnh. Chỉ trong thoáng chốc cả đám biến mất như chưa từng xuất hiện. Trên mái đình con cú mèo rít lên một tiếng ghê sợ rồi đập cánh bay đi. Ông bền bấy giờ lùi lại toàn thân lạnh toát. Ông biết từ khoảnh khắc tiếng chuông này vang lên. Tài họa bắt đầu tìm đến làng Vân Cổ Cần mưa máu Đầu tiên tìm tới như với lão thầy Bân 15 năm trước chính vì lời nói Lấp lửng của lão Mà ba mạng người bị dồn vào đường cùng Căn nhà của lão Bân nằm Ở bên kia đồi cách làng Cổ Vân Một quãng đường xa Vừa tìm làng Vân Cổ trở về Đang lên nhang khấn tổ đột nhiên lão Bân giật mình Khi nghe tiếng vong vong vắng Đâu đây Ban đầu lão tưởng do bản thân ám mạnh tưởng tượng ra nhưng rồi tiếng chó sủa rồn rập từ ngoài sân vang lên, cộng với tiếng bước chân lão xạo trên nền gạch làm cho lão giật thót. Chầm lấy cây kiếm gỗ đào phòng thân, lão cẩn trọng nhìn đăm đăm ra ngoài ngõ. Đúng lúc đó lão chết lặng khi tiếp một bóng người gầy nhẵn, thân thể ướt sũng với mái tóc xóa ra che kín mặt. Tại lúc nào đứng ngay giữa sân, bộ yếm đào xinh cũ bó vào tấm thân tím bầm như sắc chết vớt ở dưới sông. Ngày đó ngừng mặt chậm rãi. Dưới ánh trăng đêm đôi mắt của kẻ đó như đặt đen ngòm. Lão bình lao ra tên lầm lầm thành kiếm miệng gầm lớn Mà quỷ chốn nào to gan dám tìm tươi điện của ta Trước kìm tổng chú thì bất thần sau lưng bóng của người đàn bà có ba cái bóng khác hiện lên Đó là một người đàn bà đầu chít khăn thâm tay bế đứa cháu ra rẻ sinh sao Và một người cha đinh toàn thân đẫm máu Là bệnh chưa kịp phần đứng thì từ dưới đất có hàng trăm cánh tay xương sầu thò linh, thương chặt lấy chân của lão. Những cánh tay mà quay đó kéo lão ngã ngửa rồi lần mò trên thân thể của lão. Thế nghét bị nghẹn lại trong cuốn hầm, lão hoàng hút quấy đạp hai mắt trợn trừng, từng mạch máu trên mặt của lão phóng lên như sắp vỡ. Còn lúc đó người đàn bà đặt đứa bé xuống đất, đứa bé bò lại gần, mọc ngón tay đen kịt vào miệng của lão, rút ra một dài lưỡi đỏ lòm còn quấy như con cá. Gieo lời hiểm độc Hại người chết oan Tội mày nặng nhất Ngày sau tiếng cầm thốt tục đó Một tiếng vụn giận người vang lên Cái lưỡi của lão thầy bùa bị rút ra đứt lìa Máu phun ra thành ti Là bần học máu hỏng Trong khi hàng trăm bàn tay kia bắt đầu phanh thây của lão Chỉ trong thắng chốc lão đã chết tốt tại trận Đầu mắt vẫn mở trừng trừng Nhưng không còn sinh khí Lão thầy bần vừa bị quỷ vật Để tài họa tiếp theo lại xảy ra ngay sau đó và lần này kẻ trả món nợ ai khác chính là nhà lão hương cả. lão hương cả chính là người hiến kế cho lão tránh nhằm kích động đám ngư dân năm nào. đêm hôm ấy vợ lão chợ dậy đi tiểu đêm, nhưng mới tiến ra hàng nghiên tính tìm ra sông vườn, chân mùa giật mình khi thấy cửa bếp mở toang. rãnh chẳng đêm mùa thấy rõ bình hiền bếp ướt nhẹ, nhưng có ai đó vừa đội buồn vào. sợ trộm cắp mò vào mùa đánh bạo tiến lại kiểm tra nhưng bình chồng chống không. Hoàn toàn không có sự xuất hiện của kẻ lạ nào. Đông nhanh tiến cửa bếp một giậm chân tiến ra nhà xí song vườn. Cái bóng ngục kỉnh vụt khuất sau hông nhà, thì từ từ lu nước trong bếp chảy có bột bẩn tay trắng bạch thon xa. Ngay giờ đó, thể trong lòng chung cung hằng trục bắn tay trắng bạch trừng phòng chỗ lên, bao lấy mép chum. Với bẩn tay đều đeo vòng bạc, cô lên tiếng leng keng chắc chú. Rồi từ đó hằng trục thân thể giựt nắt bắt đầu chui ra như đệt chuột thoát khỏi hang. Rồi u nôn kéo nhau lên hàng hiên Bên trong răn buồng u tối Lão hưng cả bị tiếng chân nện Bình bịch bên ngoài đánh thức Thế là lão rời rừng Tiến ra xem xét động tĩnh Thế nhưng vừa thò đầu ra hiên Thì lão chết cứng tại trận Khi thấy một đứa bé con đang đứng lù lù Dưới bậc tam cấp Trong ánh trăng sáng da rẻ của đứa bé tím tái Tóc rối bết đôi mắt trắng rã nhìn thẳng vào lão cái miệng nhỏ bé bỗng há rộng đến mang tay Để lộ hàm răng nhọn như là lưỡi câu chả mạng cho nhà tao. tiếng nói vừa dứt thì hàng chục bóng ma Nghiện ra sau lưng của nó. ngay sau đó đám ma quỷ nhào tới kéo phất lão hương cả xuống, nhanh đến mức lão còn không kịp kêu thét lên. một phần vạn dây trước khi liền đời lão dùng rời tay chân khi thấy ba người nhà bập bội. ba kẻ canh chuông đã chết dưới tay của lão đứng đó. một hương cả đi tiểu xong lật đật trở lên, mới tiến đến hẳn hên một đắc cả kinh lăn đùng ra đất ngất xỉu. Khi thấy chồng mình hộc máu chết ngay tại bậc tam cấp Thân thể của chồng mụ toàn thân ướt sũng Từ chỉ lão cổ có khóc Và trong miệng đút nút rất nhiều bùn tươi Bàn tay từng thảo kế hoạch hại người Nên đã bị bẻ gãy thành mấy khúc Xương trắng lòi cả da giả thịt Năm vô cùng rụng rợn Ngày tiếp theo bị trả báo công ai khác Ngoài trưng tuần tầm Kẻ từng năng nổ nhất trong việc truy sát năm xưa từ lúc trồn trưng về trong lòng của lão dứt lên một cảm giác bất an khó tả đang chần chừ lăn quăn lăn lại trên giường đột nhiên lão giật mình vì nghe tiếng cộp như ai đó đang đi quốc quanh giường ban đầu lão nghĩ là đám chuột phá phách nhưng tiếng bước chân càng lúc càng nặng kèm theo đó là mùi buồn tanh tới đầu sầu lên nồng nặc lão tòng run rẩy ngồi dậy mắt trừng trừng nhìn sang cửa buồng trong bóng tối u uẩn lão á khẩu khi thấy một đoàn người lướt qua cái nào cần lấy áo quần ướt rượi đọc dụ xuống chằm mật. Giữa đoàn người đó là một người đàn bà bế thằng một đứa con và một người trai đinh cao lớn, trên tay cầm một cây thương. Lão Tầm chưa kịp giun lên đánh đồng gian nô thì cánh cửa buồng bật mở, nước đen từ đâu ảo ra như là dòng suối dữ, và từ trong dòng nước đó có hàng mấy chục cái đầu lâu tròn rin chừng chừng nhìn lão. Chỉ trong chớp mắt tinh tế của lão bị ghì chặt và một bàn tay trắng nhợt thọc vào trong miệng của lão. Sắc sắc cường ngột vật thất thốt lui đám nội tạng ra ngoài. Lao tổng chết tút tại trận này mất chuẩn chứng vô cùng kinh tâm. Cùng lúc đó ở bên trong tư dinh to lớn của lão chánh, để lúc chôn chương ngoài đình về, lão râm mình trong nhà tốt nhang khấp các ngốc. Dù ngoài mặt là kẻ kiêu ngạo, nhưng sâu trong thâm tâm lão chánh rất sợ ma. Về tới nhà lão tự mình cài kín cửa, lại tự tay dán rất nhiều bùa trừ ma để yên tâm hơn nhưng mà ma quỷ vẫn tìm về ngay sau khi lão tòng bị móc ruột. Lão chánh đang ngồi co do ở trên sập, bên cái đèn cây cháy đượm thì chợt giật mình khi nghe tiếng chương vang lên. Tiếng chương đó vang lên ba tiếng rộn dập. thành âm lớn lắm như ai đó gõ ngay sát tay. Ngay lập tức ngọn đèn dầu vụt tắt. Hai cánh cửa chính tất cài then kỹ giật đột ngột bị giật tung, gió lạnh vun vút thổi sòng vào làm lão chối với. Và đúng trong giây phút đó lão chánh cứng họng cái tên băng cứng mặt đã chích oan giết tay cùng bình hiện lên. Bao hồn mà đó không nói gì chỉ đồng loạt đưa tay chỉ thẳng vào mặt của lão. Ngay lập tức đám quỷ say ồn ồn kéo tới. Lão tránh rút lên rồi vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy tiếng hàng chục bắn tay kiếm càng cấu vào da thịt của lão mạnh hơn. Tượng mang tên bị xé rách, đôi mắt của lão bị chọc mù, cái lưỡi bị rút ra, và đầu lão bị bẻ quật lại sau. Lão tránh chết rồi là lượt những kẻ ác ôn cũng phải trả nghiệp. Bên trong làng vân cồ đang say giấc nồng thì một tiếng chưng ngân dài vang lên kéo tất cả bật dậy. Thay gầm đó nhiệt tiếng giống vọng lên từ giếng sâu, kèm theo một cảm giác rùng rợn không sao diễn tả được. Người nhà nhà thất kinh đều khêu đèn. Tiếng chưng vừa phân rã hàng loạt tiếng chưng khác nổ lên rầm trời, nhiệt tiếng chống trận. Giờ bất ngờ lửa bùng lên, không ai biết nó bắt đầu từ đâu. Chỉ tiếng hàng trăm mái dài tránh rừng rực đỏ rực cả một khoảng trời Người làng hốt hoàng rút lên cũng là lúc đám ma quỷ đem theo nghiệp báo chỗ đinh từ bóng tối Những con quỷ hình hài méo mó, mặt trắng rã miệng hoác đến tận mang tay Chúng lao vòng nhà lôi xốc cổ những kẻ đang hoảng loạn rồi bẻ gãy cổ Người già trẻ nhỏ gào khóc kẻ nào kẻ nấy đều chạy tán loạn Nhưng vừa chạy đã khỏi cửa biển hàng trăm bàn tay lạnh như băng Tụng lấy lôi ngược trở lại một đàn bà bụng mang dạ chữa bị ngã quật, bồng va súng bật cửa kêu bút một tiếng, máu ộc loang ra cả nền đất. lão bần thở rèn vác bút xông ra, thế đầu của mình lìa khỏi cổ, rơi xuống đống than đỏ rực phát tiếng xèo kề sờ. trẻ con khóc thét bị dẫm đạp đến dập phổi ngay trên lối đi, tên đệ công keo như là con rối gãy. những nóc nhà cháy đổ ầm bầm để nát cả đám người đang tìm đường trốn. Tiếng sừng gãy lẫn trong tiếng lửa nổ tí tách. Người chạy vào trong đỉnh cầu cứu thấy tiếp bên trong đầy xác. Phách đính loang lộ giống tay máu kéo dài như bị ai đó vừa bị lôi đi. Trong không gian hỗn loạn, kẻ nào ngã xuống lập tức bị bản thể lệch ngách luồn tuột vào trong bóng tối. Cả làng chỉ còn lại tiếng chừng rủn rập, hòa cùng tiếng cào thiết tít đoạn và mùi cháy khét quấn giết trong đêm. Đến khi trời sáng, ngôi làng chỉ còn chứa lại cho tàn, cột cháy đen và những vũng bùn loang đỏ dưới sân đỉnh cái chân lôi vũ vẫn dựng thẳng, tăng chừng đẫm máu, lắng im chờ một bàn tay khác có lên như là chờ vòng báo ứng lại bắt đầu. Mỗi lần tấp nập giao thương hôm nào nên đầy chìm trong một thứ im lặng rợn người, không còn tiếng gà gáy, không còn tiếng chó sủa, chỉ có mùi khét và máu tanh quyện lại đặc quánh đến nghẹt thở. Những mái nhà đổ sập chỉ còn cho những thân cột cháy đen như những bàn tay gãy gục vươn lên trời. Xác người nằm lả liền khắp ngõ xóm. Kẻ tiếng mất đầu kẻ bị xé toạc ngực Rột ngăn vừng vãi trên nền đất ướt Có thi thể vẫn còn âm mị bốc khói mùi thịt cháy Hôi nồng len vào trong từng hơi thở Từ hơn 500 dân Giờ chỉ còn lác đác hơn 30 mạng Toàn những người hiền lương Nhưng kẻ này năm xưa là những người phản đối Việc làm tàn độc của đám ác dân Họ ôm nhau đứng chết lặng giữ sân Mắt mở trừng trừng nhìn Quanh không thể tin nổi mình còn sống Khắp bốn phía đều là cảnh máu chảy thành rầm Đầu người lăn lồng lốc trong cỏ đôi mắt vẫn mở to đục ngầu Xa xa con quạ đen đậu Trên cột đình cháy xém Đình cùng bố liệt địa Những thứ gì đó đỏ sẫm dưới chân Và trên nền đất loang máu ấy Cây chừng rung nhẹ như gọi hồn Xa đêm mưa máu kinh hoàng đó Đám người trong làng cùng ông bền Bỏ làng mà đi Hơn ba chục mạng người cùng nhau vượt rừng Băng suối Tìm một vùng đất mới để khai ấp lập làng sau ba năm mỗi làng mới cũng tụ tập được hơn 50 nóc nhà. toàn bộ dân trong làng đều là người thiện lương, ai nấy tin sâu với nhân quả. và trong một giấc ngủ đêm ông bền lại mơ thấy ba bóng người thờ chừng năm nào hiện về. ba người đó đứng trầm mặc trong vùng sương trắng, sau đó lại tạ ông rồi tan đi như một làn khói. sáng hôm sau ông bền kinh ngạc khi thấy trước cửa nhà mình có năm dương vàng đặt sẵn, và điều kỳ lạ nhất là năm cái nắp dương vẫn còn ấm khói cháy đen cái chuyện lôi vũ vẫn án ngữ trong đình làng kể từ cái đêm định mệnh ấy như một lời cảnh tỉnh người làng vân cố nam nào nên đã biến thành làng ma chẳng muốn ai đủ gan dám đặt chân tới cho tới cái ngày hai tên đạo tặc mò vào trong làng và phát hiện ra cái chuyện ấy những bí mật ẩn tiếp theo sẽ xảy ra sau đó xin mạn phép được kể trong tập tiếp theo